vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi tám chương hai trăm sáu mươi hai thanh thiên bất diệt một trăm ngàn tượng binh mã ta trong quân đội xếp thứ mười ba tên của ta ta đã sớm không nhớ rõ đồng bào nhóm gọi ta triệu thập tam thời gian quá dài đồng bào nhóm nguyên một đám chiến tử tại trước mặt của ta máu của bọn hắn nhuộm đỏ mắt của ta từ đó ta gặp được máu liền sợ hãi ta cởi giáp về quê Thế nhưng là, các ngươi tại sao muốn đổ thành đại yên hoàng triều triệu thập tam tê tâm liệt phế tốt một cái đại yên hoàng triều triệu thập tam nắm chặt trường thương hôm nay? Hắn không thể sợ máu. Bởi vì, nếu là hắn sợ, tòa thành này bách tính đều sẽ bị đổ sát triệu thập tam nhìn xem nguyên một đám bách tính ngã trong vũng máu. Triệu thập tam không dám mở mắt ra. Hắn sợ thế nhưng là, lúc này ta triệu thập tam nếu có một cây trường thương thủ thần không sợ cho nên hắn tới chờ lấy bọn họ đại yên hoàng triều rốt cục xa cách mấy chục năm sau triệu thập tam lần nữa cầm trường thương ta triệu thập tam đến rồi canh đại hổ đao cùng trường thương lần nữa chạm vào nhau triệu thập tam miệng hổ trực tiếp nổ tung toàn bộ cánh tay đều là run rẩy hắn già rồi đại yên hoàng triều vị này đại tướng tên dương hoạt dương hoạt cười khẩy Lão già kia không an lòng chờ chết Lại nhất định phải đứng ra dương hoạt kỳ thực trong lòng cũng tại khiếp sợ Triệu thập tam bộ dáng thật sự là quá già rồi Chỉ có như vậy Hai người tương chiến ở giữa Chính mình vậy mà không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt triệu thập tam nhìn xem dương hoạt Nói ra Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi không mặc đại yên hoàng triều trinh bảo, Bản tướng cũng không nhận ra các ngươi sao trường thương phá không Triệu thập tam gần người mà đến dương hoạt trào phúng nhìn xem triệu thập tam. Đại hổ đao ngăn trở triệu thập tam trường thương. Nói ra, chỉ cần bản tướng đồ tỏa thành này. Ai sẽ biết canh đại hổ đao cùng trường thương càng không ngừng giao phong. Không trung bắn ra lửa cháy hoa. Còn lại thiên binh nhìn xem, không dám nhúc tay. Quanh hai người càng không ngừng đánh lấy, một tòa phòng ốt lại bị hai người đánh sập. Triệu thập tam từ trong buổi mù lui đi ra Sắc mặt đỏ bừng, nắm trường thương tay Vậy mà kém chút đem trường thương chóc ra Nguyên cả cánh tay sưng lên một vòng Triệu thập tam trong mắt, màu máu tràn ngập Cắn môi, thế nhưng là cánh tay của mình không lấy sức nổi Âm nửa bức tường hướng thẳng đến triệu thập tam bay tới Triệu thập tam gặp này Xong tay cầm thật chặt trường thương Mở cho ta triệu thập tam gào rú một tiếng Trực tiếp huy động trường thương Bổ vào hướng hắn mà đến nửa bức tường phía trên A Làm trường thương cùng nửa bức tường va nhau thời điểm Triệu thập tam trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn Nát nửa bức tường mang tới lực lượng Làm triệu thập tam càng không ngừng lui lại Mặt khác Dương hoạt không ngừng thôi động cách này nửa bức tường lão già kia bản tướng nhìn ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào nói xong, dương hoạt lần nữa dùng lực triệu thập tam chân, lúc này y phục đã phá nát, tại trên mặt đất sinh sinh cài ra một đạo dài câu thanh thành bên ngoài ba mươi dặm, âm âm động đất thanh âm không ngừng vang lên ngao ô một đạo kim sắc bóng người từ núi rừng bên trong vượt qua đi ra. Chính là Hoàng Kim Thông Thiên Hổ A-di-đà Phật Hoàng Kim Thông Thiên Hổ trên lưng. Chính là từ hoán cảnh bọn họ. Dược bất chi nhìn thấy gì động. Ánh mắt lộ ra thần thái. Nhưng, lúc này, từ hoán cảnh nhìn về phía thanh thành phương hướng. Nhanh! Đi thanh thành. Nơi nào giống như có chiến loạn từ hoán cảnh nhìn thấy. Thanh thành phương hướng. Khói bụi lên thẳng chân trời loại tình huống này. Từ hoán cảnh gặp qua. Dược bất chi nghe xong. Nhất thời đập lấy hoàng kim thông thiên hổ. Đại gia hỏa, Tranh thủ thời gian quay đầu chiến loạn. Cũng không phải chơi hoàng kim thông thiên hổ ngửa mặt lên trời gào rú. Hóa thành một cái bóng biến mất tại nguyên chỗ. Vốn là tam ma môn người nhìn thấy một đầu hoàng kim lão hổ xuất hiện. Còn gặp được từ hoán cảnh đang chuẩn bị khai chiến đã thấy đến trực tiếp quay đầu chạy. Môn chủ thanh thành tựa như là phát sinh chiến loạn Tam ma môn một vị trưởng lão Nhìn xem thanh thành phương hướng Lo lắng nói ra Tam ma môn môn chủ trực tiếp một bàn tay đập đến vị trưởng lão này trên thân Phúc vị trưởng lão này trực tiếp bị tam ma môn môn chủ đập thổ huyết Thanh thành chiến loạn mắc mớ gì đến chúng ta tình hiện tại này địa cung mới là trọng yếu nhất được không nào nếu là trong này có thiên tài địa bảo gì Đến lúc đó Tam Ma Môn sẽ còn sợ ai Tam Ma Môn môn chủ ánh mắt. Nhìn chằm chằm địa cung dần dần xuất hiện vào miệng, hưng phấn nói: "Cũng đúng a, hy vọng trong này có đồ tốt. Đến lúc đó chúng ta Tam Ma Môn liền nhất phi trùng thiên a các trưởng lão khác cửa đồng dạng, mong đợi nhìn qua chậm rãi từ lòng đất xuất hiện địa cung." Ầm ầm sau một nén nhang, nguyên bản trong hố lớn Từ lòng đất vậy mà xuất hiện một cánh cửa <cười> Thật là thiên hữu bổn môn chủ a đi. Chúng ta đi xem một chút bên trong có bảo bối gì Địa cung rộng lớn vô cùng Bất quá địa cung bên trong không có chút nào dương quang Dường như cửa đồng dạng Mơ hồ trong đó có thể gặp đến Cái này trong cung điện dưới lòng đất Lại là một cái hố to trong hố lớn Tràn ngập một cỗ mùi máu tươi Cùng vô tận sát phạt chi khí, dường như cũng là một cái chiến trường. Đúng nơi này tựa như là một cái chiến trường trên không. Sát phạt chi khí. Huyết tinh chi khí giao thoa hắc ám không tính giờ. Không biết bao lâu trôi qua. Bóng tối này địa cung bên trong, vậy mà rung động run một cái. Tiếp theo. Một vệt ánh sáng sáng, hấp thu vào đến địa cung bên trong. Mở ra địa cung chi môn chính là tam ma môn mọi người. Lần này Tam Ma Môn thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Tất cả Tam Ma Môn cường giả đều tới đông đủ. Phải biết, Hồng Trần Dục Hỏa các người cũng phát hiện này địa cung. Tam Ma Môn vì cùng Hồng Trần Dục Hỏa các tranh đoạt này địa cung có thể nói là chuẩn bị đầy đủ. Tam Ma Môn không nghĩ tới thanh thành chiến loạn, vậy mà nhường từ hoán cảnh trực tiếp quay đầu. Các bảo bối, chủ nhân của các ngươi tới A Tam Ma Môn Môn chủ đi đầu công kích. Trực tiếp tiến vào địa cung bên trong Theo dương quang tiến vào Khi bọn hắn tiến vào địa cung bên trong Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt Triệt để ngây ngẩn cả người Bọn họ trước mắt Chỉ có một cái hố to Rất lớn Liếc một chút nhìn không thấy bờ trong hố lớn Nơi nào có thiên tài địa bảo gì Đều là nguyên một đám người bùn Người bùn vẫn rất rất thật Mỗi một cái người bùn đều là cùng một loại hóa trang Mà lại Mỗi một cái người bùn Trong tay nắm trường thương Bên hung vác lấy đao Nhất định mắt nhìn đi Chỉ cảm giác đến ra mặt chính mình Ánh mắt dường như ngàn đao bầm thây đồng dạng Tam ma môn người nuốt một ngụm nước bọt Môn chủ Những thứ này người bùn Là cái gì thật nặng sát khí A ta cảm giác Chính ta giống như đang bị ngàn đao bầm thây Một dạng thực lực có chút yếu Đã không thích ứng Càng không ngừng thở phì phò Tam ma môn môn chủ cũng là trợn tròn mắt Này địa cung bên trong Lại là một số người bùn Thật là nhiều người bùn Nhìn qua chỉ ít một trăm ngàn cách này Khi bọn hắn sắp chịu không được này khí tức thời điểm Người bùn phía trước nhất Hiển nhiên là này một đám bùn đầu người lãnh Bỗng nhiên mở mắt ra cùng lúc đó còn lại người bùn nhao nhao mở mắt ra thấy thế tam ma môn người ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cái này người bùn vậy mà mở mắt ra chẳng lẽ là sống ý nghĩ này tại trong đầu của bọn hắn chợt lói lên khi bọn hắn lần nữa nhìn lên ầm ầm tất cả người bùn vậy mà động phía trước cái kia người bùn trên người càng không ngừng chóc ra đây không phải người bùn đây là đúc bằng kim loại nhìn thấy bùn trên thân người lại còn phản quang Tam ma môn môn chủ đột nhiên mở miệng nói ra. Từng khối chóc ra. Quanh một lồng ánh sáng từ trên người hắn phát ra. Trong hố lớn người bùn trên thân toàn bộ chóc ra. Người cầm đầu. Nhìn xem tam ma môn người. Thanh âm khàn khàn, giống là địa ngục bên trong bò ra tới đồng dạng. Bản tướng. Quách lục vô địch trí tôn thái tử ra 28 chương 263 dám xếp ta đại tần không họ chấm muốn ngự giá thân chinh bản tướng. Quách lục thanh âm khàn giọng Lại tốt giống như kim thiết sao thoa thanh âm. Nghe vào, khó chịu vô cùng thế nhưng là. Hiện tại là khó chịu sự tình sao không là khủng bố tam ma môn người gặp này. Nguyên một đám há to miệng bọn họ gặp được cái gì người bùn. Vậy mà sống lại chạy. Tam ma môn môn chủ hét lớn một tiếng, muốn hướng mặt ngoài chạy. Người bùn phục sinh ai dám tin quách lục ánh mắt quét qua. Không phải ta tần nhân, giết không tha theo quách lục thanh âm. Đằng sau một trăm ngàn người bùn trường thương một trận. Không phải ta tần nhân, giết không tha đột nhiên. Chỉ thấy quách lục thả người nhảy lên. Trực tiếp xuất hiện tại tam ma môn trước mặt mọi người. Tam ma môn người nhìn xem quách lục. Một thân màu đen khôi giáp, sáng loáng sáng loáng tỏa sáng. Trong tay trường thương màu đen. Nặng nề. Cổ lão quách lục mở miệng nói không phải ta tần nhân. Giết không tha tam ma môn một vị trưởng lão. Ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói vị tướng quân này, chúng ta đều là đại tần hoàng triều người A nghe được vị trưởng lão này. Tam ma môn môn chủ cũng là vội vàng nói đúng. Đúng. Chúng ta đều là Đại Tần Hoàng Triều bách tính quách lục nghe được Đại Tần Hoàng Triều thời điểm. Thân thể rõ ràng cứng đờ cứng rắn Đại Tần. Hoàng Triều. Ngô Hoàng. Dường như nhân quả luôn hồi đồng dạng. Trên kinh thành trên không tầng mây bên trong số mệnh kim long một cách xoay người. Lăng tiêu điện bên trong trầm thương sinh trước tiên phát sinh dị thường. Toàn bộ lăng tiêu điện bên trong sát khí tràn ngập. Chuyện gì xảy ra cách này? quân thần phát giác về sau phát hiện gì thường trầm thương sinh xuất ra phong thần bảng số mệnh kim long cùng phong thần bảng tương liên mà phong thần bảng chỉ nhận tần cái này quốc hiệu trầm thương sinh là đại tần hoàng triều thiên tử trầm thương sinh có thể thông qua khí vận kim long nhìn đến đại tần hoàng triều bất luận cái gì một chỗ đương nhiên đại giới vẫn phải có Một lần nhìn Trầm Thương Sinh liền sẽ suy yếu mấy ngày. Trầm Thương Sinh ngồi tại trên long ỉa. Nhắm mắt. Lúc này Trầm Thương Sinh đã tiến vào số mệnh kim long bên trong. Trong tầng mây. Số mệnh kim long đột nhiên mở mắt nguyên nhân. Chính là địa cung làm số mệnh kim long nhìn về phía địa cung thời điểm. Chỉ thấy. Cái kia phía trên cung điện dưới lòng đất tất cả hóa thành hư vô một trăm ngàn tượng binh mã xuất hiện ở trên mặt đất tại số mệnh kim long xem ra thời điểm quách lục cùng một trăm ngàn tượng binh mã nhao nhao ngẩng đầu theo tam ma môn người cũng ngẩng đầu thế nhưng là bọn họ không có gặp đến bất kỳ vật gì nhưng là quách lục cùng một trăm ngàn tượng binh mã quả thật có thể cảm giác được thánh thượng tại xem bọn hắn số mệnh kim long bên trong trầm thương sinh nhìn thấy một trăm ngàn tượng binh mã thời điểm Cái này là lúc trước nhìn thấy không? Tuy nhiên một dạng, nhưng là khác biệt bọn họ gọi là tượng binh mã bọn họ cũng là chấm binh trầm thương sinh trong đầu. Cũng không có liên quan tới tượng binh mã ký ức. Nhưng là trầm thương sinh biết, bọn họ cũng là tượng binh mã. Bọn họ chính là mình binh bọn họ là giữa thiên địa. Trung thành nhất tại lính của mình quách lục trầm thương sinh nhìn thấy quách lục mặt thứ nhất. Trầm thương sinh trong đầu liền hiện ra quách lục tên. Thương thiên đại âm vang vọng bên tai tam ma môn người hoảng sợ nhìn lên trên trời. Không có người a thế nhưng là thanh âm này. Là từ đâu tới số mệnh kim long. Nhưng ẩm vào hình theo trầm thương sinh thanh âm. Trên bầu trời. Một khỏa to lớn kim long đầu xuất hiện. Ánh mắt như mặt trời nhìn xem đại địa tam ma môn người vừa thấy được nhất thời dọa đến ngồi chồm hồm trên mặt đất long đầu làm sao có thể tam ma môn người một hồi này cảm xúc sắp nổ tung đầu tiên là nhìn đến người bùn phục sinh cái này lại nhìn thấy cái gì một khỏa kim long đầu quách lục kim long nôn nói quách lục toàn thân chấn động ánh mắt dần dần thanh minh quách lục nhất thời màu đen khôi giáp hoa hoa tác hưởng hướng về kim long đầu vừa quỳ Có mạc tướng sau đó, một trăm ngàn tượng binh mã, đồng thời quỳ xuống đồng đất chấn mạc tướng tham kiến bề hạ quách lục mở miệng lần nữa. Bề hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế một trăm ngàn tượng binh mã bề hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế tam ma môn người. Trầm thương sinh mở miệng nói các ngươi là ai kim long ánh mắt nhìn về phía tam ma môn người. Ta là Tam Ma Môn Người Tam Ma Môn Môn Chủ thoải mái nói Nếu biết cái này nói chuyện là ai Vậy hắn cũng không cần thiết sợ Dù sao bọn họ Tam Ma Môn Trên Giang Hồ Cũng là có nhất định danh vọng Thánh địa cũng không phải nói dớn thôi Chỉ nghe Trầm Thương Sinh Nói ra giết bọn hắn Theo Trầm Thương Sinh thanh âm Không đợi Tam Ma Môn Người nói chuyện Quách lục rút ra bên hông đao Tam Ma Môn người còn chưa kịp phản ứng Đao mang lói lên. Máu tươi bắn ra cái này. Đây là cái gì thực lực tam ma môn môn chủ bưng biết lấy chính mình trào máu cổ. Nhìn xem quách lục thật mạnh hắn nhưng là trí tôn cảnh a vậy mà không có thấy rõ ràng quách lục đao. Quách lục xếp tam ma môn người dường như đánh chết mấy cái con rồi đồng dạng. Lần nữa quỳ xuống. trầm thương sinh thấu qua số mệnh kim long vừa vặn nhìn thấy thanh thành tình huống oanh thanh thiên bạc nhật vậy mà xuất hiện lôi đình gặp này quách lục cùng một trăm ngàn tượng binh mã quỳ đầu xuống không dám ngẩng đầu nhìn trầm thương sinh lên cơn giận dữ hắn nhìn đến chính là cái gì thanh thành bách tính ngay tại bị đổ sát một vị lão nhân dục huyết phấn chiến từ hoán cảnh tại chợ trận giết địch quách lục trầm thương sinh thanh âm tức giận vang lên Có mặt tướng trầm thương sinh nói ra nơi đây nam đi ba mươi dặm. Thanh thành ngay tại bị đổ sát. Cho chấm giết sạch bọn họ. Sau đó lưu tại thanh thành. Chờ đợi chấm tự mình đến quách lục nghe xong. Đại tần hoàng triều cương vực. Lại bị người đổ sát trong mắt ánh lửa phả ra bề hạ yên tâm. Nếu là công việc của một người xuống dưới. Quách lục tự vẫn tại chỗ trầm thương sinh lực lượng. Chỉ có thể chống đỡ nhiều như vậy. Nói xong. Số mệnh kim long liền ẩn nặc tại trong tầng mây. Quách lục đứng lên. Nhìn xem một trăm ngàn tượng binh mã tức giận nói ra đại tần các huyên đệ. Đại tần cương vực bên trong. Xuất hiện đồ thành. Chúng ta nên làm cái gì giết giết giết theo bàn tướng. giết sạch bọn họ trên kinh thành lăng tiêu điện trầm thương sinh mở mắt ra trong mắt. Mang theo vô tận lửa dẫn ba trầm thương sinh vỗ long án. Chầm dọng nói ra xem ra Những năm này rất nhiều người cho rằng chấm là cầm không được thương Vẫn là sách không nổi đao quần thần nhìn thấy chầm thương sinh hàn ý Hỏi thăm bệ hạ Thế nhưng là chuyện gì xảy ra chầm thương sinh trong mắt hàn ý tàn phá bừa bãi nói ra đại yên hoàng triều Đại yên thái tử Ngay tại đồ sát ta đại tần bách tính soạt chầm thương sinh lời này vừa nói ra quần thần trấn kinh đồ sát đại tần bách tính đại yên hoàng triều ai cho ngươi lá gan võ tướng hàng ngũ bệ hạ thần nguyện mang vinh xuất chinh bình đại yên hoàng triều bệ hạ thần nguyện mang vinh xuất chinh bệ hạ trầm thương sinh cười lạnh hai tiếng những năm này chấm không xuất hiện còn thật để bọn hắn nhìn như vậy không nổi chấm sao đồ sát ta đại tần bách tính rất tốt trầm thương sinh quay đầu về ngụy thích chung nói ra nghĩ chỉ Chiêu cáo toàn bộ đông vực. Chấm muốn ngự giá thân chinh Đại Yên Hoàng Triều. Nhưng Đại Yên Thánh Thượng chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hắn nhìn xem chấm thương. Còn có bén hay không? Chấm đao. Nhanh không nhanh vô địch trí tôn thái tử ra 28 chương 264 mạc tướng cứu giá chậm trễ. Mong rằng nương nương chuộc tội Đại Tần Hoàng Triều. Lăng tiêu điện bên trong. Quần thần không dám thở mạnh chầm thương sinh đối với ngụy thích trung giao phó xong, ngụy thích trung vội vàng bắt đầu nghĩ chỉ, không cần một phút, ngụy thích trung cung kính đem thánh chỉ đặt ở trầm thương sinh trước mặt, trầm thương sinh cũng không nói lời nào, nâng lên chấn thiên ngọc tỵ, hướng về trên thánh chỉ hung hăng phủ xuống trầm thương sinh mắt bên trong ngọn lửa màu vàng nhảy vọt, lạnh lùng nói hiện tại tuyên chỉ ngụy thích trung cung kính cầm lấy thánh chỉ sau đó hướng về lăng tiêu đi ra ngoài điện trầm thương sinh đứng dậy đồng dạng đi ra lăng tiêu điện đợi đến trầm thương sinh rời đi lăng tiêu điện về sau lăng tiêu điện bên trong các đại thần xôi chào cái này đại yên hoàng triều đầu ấp có bị bệnh không chúc ta chứng không có lấy cớ xếp chết bọn họ đâu chính bọn hắn đổ đưa tới cửa một vị võ tướng hùng hùng hổ hổ nói ra thanh thành bị đổ Lần này bệ hạ là thật sự nổi giận một vị quan văn nói ra. Lý thông cổ trong mắt mang theo một tia sắc bén. Nói ra thiên hạ này. Chỉ có thể chúc ta đại tần đầu người khác. Bây giờ lại đại yên hoàng triều dám đối đại tần huy động đồ đao. Bản quan nhất định muốn góp lời bệ hạ. Đồ sát đại yên hoàng triều mời tỏa thành. Giăn đe nói xong. Lý thông cổ cũng rời đi lăng tiêu điện. Mọi người nghe được Lý Thông cổ chưa phát giác ở giữa, lông tơ nổ tung. Liền đổ mười tỏa thành vị này Lý đại nhân, cũng là một vị ngoan nhân a có quan viên nhìn xem Lý Thông cổ bóng lưng, thở dài nói: "Ta đại tần chưa từng từng chịu đựng như thế khuất nhục mười tỏa thành đều là ít." Dựa theo bản tướng tới nói, trực tiếp toàn bộ đồ tam lưỡng thành quần, Lăng Tiêu điện bên trong, chỉ còn lại có Tướng gia vương bất thiện vương bất thiện đi ra lăng tiêu điện nhìn xem bầu trời phương xa xem ra nhất định phải nhất thống về sau mới có thể tiếp tục a cái này đáng ghét sự tình thật đúng là nhiều a nói xong tướng gia vương bất thiện lắc lư hướng về nhà mình đi đến bình thiên cung trầm thương sinh một người đứng tại trước bàn sách bút mực huy sái trên tờ giấy trắng bất ngờ xuất hiện hai chữ quách lục quái tai trầm thương sinh cười khổ lắc đầu chấm vì cái gì biết tên của hắn biết hắn sẽ hiểu chung với chấm thế nhưng là chấm vì cái gì không biết sự tình khác trầm thương sinh nghĩ đến chính mình nhìn thấy tượng binh mã đây là cái gì thiên binh từ lòng đất thức tỉnh hơn nữa còn là bị bùn bao vây lại từ khi vận triều thành lập đối với những thứ này huyền huyến sự tình trầm thương sinh hiện tại đã có thể hoàn toàn tiếp nhận huống chi Năm năm trước. trầm thương sinh nhưng là sinh sinh xé sách một cái thiên ngoại lai like khách A chấm vì cảm giác gì này địa cung không ngừng một chỗ A trầm thương sinh trên giấy vẽ lấy. Rõ ràng là địa cung bộ dáng. Sau cùng. trầm thương sinh tại cuối cùng. Viết xuống một con số. 12 trầm thương sinh để bút xuống. Chắc chắn nói chấm có cảm giác. Này địa cung. Chí ít có 12 chỗ nơi này chẳng qua là trong đó một chỗ sau cùng trầm thương sinh tin tưởng mình loại cảm giác này lẩm bẩm chỗ này yếu nhất cho nên bị khí vận ảnh hưởng sao cùng lúc đó trưởng yên sơn địa cung dung Nham bắn ra rượu cốc tử cuộn tại vách tường khai thác đi ra trong động hiện tại ngươi tin chưa dung Nham vị trí trung tâm một đạo thông thiên chủ bị tám đầu lạnh xích sắt khóa lại một cách người áo đen người áo đen khặt khặt cười một tiếng Thủ tốc chấm tải trước mặt của ngươi, ngươi vì sao không quỳ khác một bên. Khoảng cách một ngọn núi. Địa cung điểm tướng đài cao đến tám trưởng phía trên, ngồi lẳng lặng một vị tướng quân. Âm âm vị tướng quân này trên người bùn đất dần dần chóc ra. Bề hạ mộng vị tướng quân này còn muốn lại nói tiếp trong lúc đó. Trong con ngươi sát khí ngang dọc, rào sát cửa thiên thập địa quách lục thức tỉnh đại hoang sơn chỗ sâu. Đồng dạng cũng là một chỗ địa cung chấm sắp trở về. Các ngươi chờ lấy chấm A cũng không muốn chết kim sắc khí vận. Vậy mà từ dưới chân của hắn mà sinh. Sau cùng đại tần khí vận. Liền mở ra đi đại thiên thế giới để nhất cung nói xong. Hát bảo nhân này đem tất cả kim sắc khí vận phóng thích ra ngoài. Kim sắc khí vận tiến nhập. Tư không biến mất không thấy gì nữa. Sau đó người áo đen dần dần tiêu tán. Chấm tuy nhiên không phải bản tôn thế nhưng là chấm chi danh cũng gọi doanh Linh Sơn dưới chân Linh Sơn. Địa cung lúc này, địa cung bên trong tất cả Phật tổ tề tụ. Các ngươi dám khóa lại chấm. Muốn muốn tạo phản sao Phật văn hình thành kim sắc xiềng xích. Khóa lại lấy một cái người áo đen. Người áo đen khoa trương vô cùng không chút kiên kỳ quát. Hừ theo Phật đà cùng Phật tổ một tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy cái kia kim sắc Phật văn biến đến to lớn lên Hướng về người áo đen trấn áp xuống a đợi chấm tượng binh mã buông xuống Các ngươi hết thảy muốn chết người áo đen tiếp tục gào thét Tùy theo mà đến thì là Phật ra Phật văn hình thành xiềng xích Thanh thành Triệu thập tam lúc này quần áo tả tơi toàn thân trên dưới Không có một chút địa phương tốt Thậm chí triệu thập tam nửa bên mặt đều bị gọt đi dữ tờn vô cùng triệu thập tam khói mắt hàm chứa nước mắt. Các huyên đệ. Ta triệu thập tam. Không sợ máu nói xong. Trường thương hóa thành bầu trời xanh. Triệu thập tam cả người tinh khí thần tại thời khắc này. Toàn bộ biến mất một bên khác. Từ hoán cảnh đang cùng một tên khác đại tướng chiến đấu. Nhìn thấy triệu thập tam. Lão tướng quân không thể á từ hoán cảnh vội vàng hô. Muốn đi lên hỗ trợ. Há <cười> hạ. Đối thủ của ngươi. Thế nhưng là bản tướng trí tôn cảnh tay nâng ngập trời sóng. Ngăn cản lại tử hoán cảnh bước chân. Các ngươi thật là đang tìm cách chết từ hoán cảnh giận dữ tùy theo. Phượng Hoàng chi hỏa tại tử hoán cảnh trên thân bắt đầu lan tràn. Phượng Minh tề thiên theo tử hoán cảnh thanh âm. Phượng Hoàng chi hỏa hóa thành một con Phượng Hoàng. Giết tử hoán cảnh nhất trường ra. Phượng Hoàng Minh hỏa diễm Phượng Hoàng mang theo thao thiên hỏa diễm. Hướng về vị kia đại tướng mà đi triệu thập tam trong mắt mang cười. Đột nhiên Thê lương hét lớn. Các huynh đệ. Triệu thập tam. Không phải kẻ đào ngũ một thương mang theo người triệu thập tam tất cả tinh khí thần. Dương hoạt giật mình. Đại hổ đao thẳng thắn thoải mái lão đầu. Cho dù là dùng hết lực khí toàn thân. Ngươi cũng không phải bản tướng đối thủ hổ thần hàng đại hổ đao tại dương hoạt trong tay hóa thành một con mãnh hổ giống mãnh hổ hướng lên trời gào thét sau đó hướng về triệu thập tam mà đi ầm ầm triệu thập tam trực tiếp bị mãnh hổ bổ nhào triệu thập tam nhìn xem từ hoán cảnh cái bóng nhất định muốn triệu thập tam nhắm mắt lại từ hoán cảnh không ti vết tứ phương các ngươi còn thật không sợ đại tần thiên binh a hỏa diễm tràn ngập Nhưng là địa phương đại tướng hiển nhiên thực lực không thấp. Nghe được từ hoán cảnh, vị này đại tướng cười lạnh. Đại tần thiên binh đích thật là mạnh thế nhưng là chúng ta cũng không yếu đi chết đi nói xong. Một cây trường thương xuất hiện tại đại tướng trong tay. Trên giang hồ, từ hoán cảnh có lẽ rất mạnh. Trên chiến trường, mạnh nhất là thiên binh. Tiếp theo. Chính là trong tay có trường binh khí đại tướng đại tướng có lẽ sẽ dùng đoạn binh khí Nhưng là Giải hình binh khí Nhất định là đại tướng an hiểu nhất thương phá trời cao trong trước mắt xuất hiện tại từ hoán cảnh trước mặt Một tấc dài Một tấc mạnh huống chi còn là không có binh khí từ hoán cảnh từ hoán cảnh trong lòng nhất động Nguy hiểm buông xuống Liên tiếp lui về phía sau thế nhưng là đối phương là trinh chiến xa trường đại tướng Cũng không phải là giang hồ luận võ giết chết địch nhân. Mới là mục đích cuối cùng nhất nhìn thấy từ hoán cảnh lui lại. Trường thương không có chút nào dừng lại ý tứ. Một thương. Đưa ngươi nhập địa ngục vị này đại tướng trong mắt. Bắn ra quang mang ganh thế nhưng là. Tại trường thương sắp đến từ hoán cảnh cổ họng thời điểm. Một cây trường thương màu đen từ trên trời ráng xuống. Chẳng trường thương thế công trường thương màu đen. Phong cách cổ xưa hoang vụ, càng nhiều thì là sát khí một bóng người từ trên trời giáng xuống ngay sau đó một trăm ngàn người từ trên trời giáng xuống mạc tướng cứu giá chậm trễ mong rằng nương nương chuộc tội vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi tám chương hai trăm sáu mươi lăm đại tần hàm dương cung oanh đại địa tiếng dung từng đạo từng đạo màu đen khôi giáp thiên binh từ trên trời giáng xuống một người cầm đầu Hướng về từ hoán cảnh nhất thời quỳ xuống, nói, mặt tướng cứu giá chậm trễ, mong rằng nương nương thứ tội sau đó. Mời vạn thiên binh đồng dạng, đồng loạt quỳ gối từ hoán cảnh trước mặt. chúng ta cứu giá chậm trễ. Nhìn nương nương thứ tội âm thanh như lôi đỉnh. Chấn nhiếp cổ châu Đại Yên Hoàng Triều Chư tướng nhìn thấy nhiều như vậy thiên binh từ trên trời giáng xuống. Những thiên binh này khí thế trên người. Để bọn hắn có chút sợ hãi một bên khác. Dược bất chi tiện tay làm chết một cái thiên binh về sau. Chập chập nhìn xem từ hoán cảnh phương hướng. Đối với bên người thất tú nói ra. Ngươi xem một chút. Vẫn là bần tăng nhị sư nương uy vũ A thất tú nhíu lại mũi ngọc tinh xảo. Lập tức bắn lên. Hướng về dược bất chi trên đầu chọc cũng là một cái trong nháy mắt. Ngươi làm gì dược bất chi sờ lên chính mình đầu chọc hắn đối thất tú bất mãn vô cùng chẳng lẽ không biết tên chọc đầu này thế nhưng là bần tăng đối phật tổ kính ý a đánh không được cũng có thể sờ thất tú hừ hừ nói cũng là muốn gõ ngươi đầu chọc dược bất chi phật ra ta thật khó a từ hoán cảnh lúc này trợn mắt hút mồm nhìn xem từ trên trời giáng xuống một trăm ngàn đại quân ta không phải cái gì nương nương a từ hoán cảnh có phiền muộn Dược bất chi nhận lầm thì cũng thôi đi. Thế nhưng là cái này đại tần thiên binh làm sao có thể cũng sẽ nhận lầm quách lục đứng dậy. Cung kính nói. Bây giờ không phải là. Nhưng là ngày tương lai nhất định vâng cái kia dục hỏa phượng hoàng. Quách lục nhìn đến nhưng là chân thiết. Trong thiên hạ cửa thiên thập địa. Biết cái này võ học công pháp đồng thời đột phá chỉ có một người. Mà lại... Hiện tại từ hoán cảnh rõ ràng là đột phá. Cho nên, từ hoán cảnh cho dù bây giờ không phải là tương lai nhất định vâng ngươi là ai từ hoán cảnh gặp qua trầm thương sinh dưới chương tất cả đại tướng. Nhưng là quách lục, từ hoán cảnh trong trí nhớ cũng không có người này. Mà lại, bọn họ khôi giáp đều không phải là từ hoán cảnh thấy qua kiểu dáng quách lục âm vang nói Đại tần binh mã dũng, thập nhị quân đoàn trưởng Quách lục từ hoán cảnh nghe quách lục Thập nhị quân đoàn trưởng quách lục Quách lục nhẹ gật đầu Chính là mạc tướng từ hoán cảnh nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhóm Sau đó nhìn đại yên hoàng triều đại tướng cùng thiên binh Nói ra chắc hẳn thánh thượng đã biết tình huống nơi này đi quách lục nhẹ gật đầu Nói ra Lục lần này đến đây Chính là dân bệ hạ chi lệnh từ hoán cảnh rốt cuộc cảm giác được một cỗ mỏi mệt Nói ra tiếp đó Giao cho ngươi quách lục sâm nhiên cười một tiếng Đương đương yên tâm Nếu là một người còn sống trở về Lục cũng không có mặt mũi gặp bệ hạ Càng không có mặt ngồi cái này thập nhị quân đoàn trưởng chi vị quách lục nói xong Quay người lại Khí thế trên người đột nhiên phát sinh biến hóa Cổ lão quách lục đi đến trường thương màu đen trước đó Âm vang một tiếng từ dưới đất đem trường thương rút ra Bản tướng xanh tiếng Quách lục Hiện vì đại tần Hoàng Triều tượng binh mã Thập nhị quân đoàn trưởng nhớ kỹ câu nói này Tránh khỏi đến phía dưới Không biết là ai đưa các ngươi đi xuống dương hoặc chờ đại yên Hoàng Triều đại tướng nghe xong quách lục lời này Sắc mặt đột nhiên biến đổi Tuy nhiên quách lục cùng sau lưng một trăm ngàn tượng binh mã để bọn hắn cảm thấy một trận sợ hãi Nhưng Tất cả mọi người là sinh bên trong đến trong chết đi Cái gì chàng diện chưa từng gặp qua dương hoạt chuyển động trong tay đại hổ đao Nâng lên chỉ quách lục Nói ra Bản tướng không cần biết ngươi là cái gì tượng binh mã vẫn là đại mã tượng tiểu mã tượng Hôm nay Các ngươi ai đều không sống nổi quách lục nhìn xem dùng đao chỉ mình dương hoạt Cười nói thật sao dương hoạt liếm môi một cái phía trên máu Máu này là triệu thập tam Quách lục trong mắt tàn khốc lóe qua Ta đại tần tướng sĩ mệnh còn có ta đại tần bách tính mệnh cũng không phải dễ cầm như vậy. Quách lục nói xong. Hướng lên trời nhất chỉ. Lạnh lùng nói. Đại tần binh mã dũng Quân đoàn thứ 12 nghe lệnh quách lục sau lưng. 100.000 tượng binh mã nhất thời trường thương chấn động. Lấy quách lục vung tay lên. Thành này bên trong. Bình thường không phải ta đại tần chi nhân xếp không tha một trăm ngàn đại tần binh mã dũng đồng thời quát nói xếp không tha quách lục nói ra xếp trong nháy mắt một trăm ngàn đại tần binh mã dũng lập tức tứ tán ra mà những cái kia ngay tại đuổi theo thanh thành bách tính truy sát đại yên hoàng triều thiên binh bỗng nhiên cảm giác mình bên người một ngọn gió lại sau đó bọn họ thấy được thân thể của mình đúng vậy từ dưới đi lên Thấy được thân thể của mình chuyện gì xảy ra ý nghĩ vừa mới đi ra. Chỉ gặp thân thể của mình. ầm vang ngã xuống. Cột máu trực phúng đầu của mình. Gáy mất quách lục nhìn xem nghiêng về một phía giết hại. Tàn nhẫn cười một tiếng. Như thế nào dương hoạt chờ đại yên hoàng triều đại tướng nhìn thấy chính mình thiên binh. Đối đầu cách này tùy tiện mà đến đại tần thiên binh. Thậm chí ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có vừa đối mặt. Trường thương, chiến đao đối đầu. Chính là đầu người rơi xuống đất. bị trường thương xuyên thủng cổ họng đều là số ít. Đại đa số đều là đầu người tại thân thể phân ra. ngươi dương hoạt nhìn thấy chính mình thiên vinh nguyên một đám đầu người rơi xuống đất. Khói mắt ngươi thật là quá tàn nhẫn dương hoạt giận dữ hết. Mang theo đại hổ đao, nhào về phía quách lục. Quách lục cười lạnh. Cái này tàn nhẫn còn có sức tàn nhẫn Quách lục chân đá một cái trường thương thân thương Đem trường thương nằm ngang ở trước ngực Một thương Giết không chết ngươi Bản tướng Tự vấn trường thương oanh minh Màu đen cổ lão trường thương Bục phát ra nó trôn dưới đất không biết bao nhiêu năm phong mang Một thương Xuyên thủng chín tầng mây trời đại tần hoàng triều đông cảnh chi đông là vô tận hải vực Không biết bao xa từng chiếc từng chiếc chiến thuyền bổ phong chạm sóng nhanh chóng đi tới mỗi một chiếc trên chiến thuyền đều có ba lá cờ lớn một mặt là màu đen long kỳ một mặt là thêu lên bạch hổ huyết sắc đại kỳ một mặt khác thì là có chút thanh tú chỉ cần một bạch chữ bạch tự tướng kỳ bung tàu tướng quân cũng là trước mặt hòn đảo kia là đột nhiên xuất hiện Trước kia nơi này cũng không có hòn đảo này bạc khởi một thân quần áo màu đỏ ngòm. Trong gió phấn khởi, bạc khởi nhìn xem phía trước bị từng sợi ánh sáng màu vàng bao quanh hòn đảo. Trong lòng dường như có đồ vật gì đang kêu gọi hắn lên đảo đồng dạng. Trên tòa đảo này có đồ vật gì bạc khởi khẽ nhú mày một cái. Bẩm báo người nhìn thấy bạc khởi nhú nhú mày. Nhất thời dọa đến lạnh cả người. Hắn đoạn đường này theo quân thế nhưng là gặp được trước mặt mình vị này thủ đoạn. Nhưng phàm là gọi hiệu trung đại nhật hoàng triều cự không đầu hàng người, hạ chàng chỉ có một cái. Đem hòn đảo đánh nát. Các ngươi theo hòn đảo. Vừa lên chìm đến đáy biển đi lúc này mới bao lâu thời gian vị này đã đánh nát bốn tóa đảo. Đông Hải vượt 36 đảo nếu như bị vị này vào xem một lần thật không biết sau cùng có thể còn lại bao nhiêu. Bốn tóa đảo. Nói ít cũng có hơn 10 triệu người à những người này. Toàn bộ bị trước mặt mình vị này. tự tay táng tại đáy biển. Tướng quân cái này người thanh âm có chút run rẩy. Bạch khởi quay đầu lại. Nói ra hết tốc độ tiến về phía trước vân một vòng đại nhật từ phương đông mà thăng. Quần áo màu đỏ ngòm người bước lên cái này một tòa đột nhiên xuất hiện hòn đảo. Đại tần Vũ An Quân, Bạch Khởi đây là một tòa thành A làm Bạch Khởi đạp vào hòn đảo này thời điểm. Mới phát hiện. Thu vào chính mình tầm mắt. Ở đâu là một hòn đảo A rõ ràng cũng là một tòa hùng vĩ đại thành Bạch Khởi trên đại đảo. Hướng về cửa thành đi đến. Không, đây không phải thành Bạch Khởi đi đến cửa thành mới phát hiện. Đây là một tòa cung điện Bạch Khởi trong mắt, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trên đời này có thể làm cho hắn bạch khởi lộ ra kinh ngạc sự tình Thế nhưng là không nhiều bạch khởi nhìn xem phía trên cung điện ba chữ Hàm dương cung vô địch trí tôn thái tử ra 28 chương 266 ba năm không thấy Còn thật có chút tưởng niệm A vô tận hải vực Sóng lớn lăn lộn Từng đợt thanh âm giống như trời long đất lở đồng dạng Ở bên tai ngang nhiên vang lên Những người nhìn mà đã sinh ra sợ hãi Hòn đảo này trước kia vẫn chưa tại Đông Hải vượt 36 đảo bên trong xuất hiện. Dường như, hòn đảo này cũng là trống sống xuất hiện đồng dạng. Cản trở Bạch Hổ Thiên Binh tuyến đường hành quân. Bạch Khởi nhíu nhíu mày. Lần này lên đảo, thì là Bạch Khởi một người. Bên ngoài nhìn qua là một hòn đảo. Đợi đến Bạch Khởi leo lên mới phát hiện. Đây là một tòa thành. Thế nhưng là đợi đến trắng lên đến cửa thành mới biết được. Cái này nơi đó là hòn đảo là thành A đây chính là một tòa cung điện Hàm Dương cung Bạch khởi nhìn xem phía trên cung điện ba cái mạnh mẽ chữ lớn tràn đầy khí tức cổ xưa. Một cỗ uy nghiêm theo cái này ba chữ to bên trong đột nhiên phát ra. Bao phủ vạn dặm cùng một thời gian. Tại Bạch khởi vừa mới đọc ra ba chữ này thời điểm, chung quanh hải vực vậy mà chấn động tới thao thiên cử lãng. Màn nước che trời mà lên phảng phất có cái gì kinh thiên giật mình đồ vật tức sắp suốt thế đồng dạng. Trong vòng vạn dặm hải vực như là tận thế hàm dương cung chung quanh bạc hổ thiên binh, nhìn thấy như thế. Nguyên một đám sắc mặt trắng bịch. Bọn họ là mạnh nhất thiên binh. Thế nhưng là. Khi bọn hắn chân chính đối mặt cái này vĩ ngạn lực lượng thời điểm. Lại phát hiện. Chính mình cùng lục bình cũng không hề khác gì nhau. Thế mà. Cái kia che trời đồng dạng màn nước cũng không có chút xuống xuống tới. Mà chính là hóa thành từng cái từng cái thủy long đồng dạng. Phóng lên tận trời. Tiếp theo, hóa thành mưa to. Đây là cái gì tình huống A vừa mới khí tức kia. Đơn giản như là thiên địa tận thế đúng vậy A ta cũng không dám há mồm thở dốc. Sợ nó rơi xuống cái này muốn là rơi xuống. Chúng ta đoán chừng một cách đều sống không nổi. Thiên địa lực lượng. Mới thật sự là lực lượng kinh khủng những người nhìn mà đã sinh ra sợ hãi. Căn bản sinh không nổi mảy may tâm tư phản kháng Bạch Khởi tại cửa cung điện trước. Thần Du Thiên Cổ chỉ là trong nháy mắt, Bạch Khởi chỉ cảm thấy sắc trời thay đổi một chút, cũng không còn lại. Tại cách này vô tận trong hải vực. Khí trời là dễ dàng nhất biến hóa. Cho nên Bạch Khởi cũng không biết. Bên ngoài chuyện mới vừa phát sinh. Âm âm Bạch Khởi đi lên trước. Hai tay đặt ở cái kia thanh đồng đại môn phía trên. Ra sức đẩy không nhúc nhích tí nào bạch khởi kinh ngạc. Hai cánh tay hắn lớn bao nhiêu lực lượng. Xé sát mảnh hổ không nói chơi. Thế nhưng là hiện nay trước mặt mình. Vậy mà đẩy không ra một cánh cửa quát bạch khởi gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân chân khí màu đỏ ngòm tràn ngập. Không tin đẩy không ra ngươi thanh đồng đại môn tại bạch khởi lực lượng dưới. Từ từ mở ra. Cái này vừa mở ra, giống như cổ lão buông xuống. Nương theo lấy, một đảo huyết sắc quang mang trực tiếp đem bạc khởi cuốn lên trong nháy mắt tiến vào cung điện bên trong. Mây trắng phao chậm rãi hạ xuống tại cung điện phía trên. Trong mây trắng, lúc này đang nằm một người. Mặt như ngọc, mắt như tính. Mũi như huỳnh vũ, miệng như ngân hà. Mái tóc đen suôn dài như thác nước rơi. Thân thể như hình thiên tay áo tung bay. Tuyệt thế độc lập người này chậm rãi đứng lên. Giữa lông mày mang theo vẻ tươi cười. Như lúc này, từ hoán cảnh ở chỗ này tất nhiên có thể nhận ra được người kia là ai. Lý Niêm Hoa ban đầu ở A phòng cung bên trong xuất hiện Lý Niêm Hoa mà bây giờ lại ở chỗ này. Lấy mây trắng làm giường, ngủ thời gian trường hà. Chập chập cái thế giới này là càng ngày càng thú vị. Lý Niêm Hoa ngồi tại mây trắng bên cạnh đung đưa chân lúc này mới mấy năm a đều đã bắt đầu biến hóa xem ra ta cũng cần phải trở về lý niêm hoa chậm rãi đứng lên mà theo lý niêm hoa đứng lên lý niêm hoa quần áo trên người đang chậm rãi biến hóa kim long nhất thời xuất hiện vây quanh lý niêm hoa bay múa tiếp theo trực tiếp tiến vào lý niêm hoa trong quần áo quần áo màu trắng ầm vang ở giữa biến thành màu đen lý niêm hoa nhìn nhìn mình bộ quần áo này Khóe mắt không khỏi lộ một tia thương cảm. Rất lâu, không có mặt qua A màu đen trên quần áo, chín đầu ngũ trào kim long khảm nạm trong đó. Thiên địa áo bào thêu dòng bào chính là cái này long bào tên. Chấm. Cơ cung nít. Về đến rồi thép dài một tiếng. Mây trắng tán đi. Hóa thành một đầu bạch long. Một đầu tiến nhập hư không. Biến mất không thấy gì nữa thế giới bao la. Vị diện san sát. Kim sắc mờ mịt tràn ngập thiên không. Trong mây trắng, một đầu trăm triệu trượng dài kim long nhắm mắt nằm trên mây trắng, tựa hồ tại ngủ đồng dạng. Trong lúc đó, kim long bỗng nhiên mở ra to lớn mắt rồng. Phong thần điện trước văn võ bá quan hai bên đứng thẳng, ánh mắt nóng rực nhìn lên trên bầu trời số mệnh kim long. Bỗng nhiên, thiên địa biến sắc, vạn linh quỳ bái một bóng người xuất hiện tại phong thần điện trên không thiên đế trở về theo một thanh âm vang lên văn võ bá quan nhao nhao quỳ bái cung nghiêng thiên đế trở về thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế cung nghiêng thiên đế trở về thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế cung nghiêng thiên đế trở về thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế vô tận quỳ bái âm thanh vang vọng toàn bộ phong thần điện đại chu thiên đình phong thần điện bên trong Trên long ỉa, cơ cung Niết Uy nghiêm ngồi ở phía trên, nhìn phía dưới quần thần. Mở miệng nói, chấm rời đi những năm này đại chu nhưng có chuyện gì phát sinh võ tướng hàng ngũ. Có ba vị cực kỳ đặc biệt. Bởi vì, bọn họ ba vị trong tay cầm lấy vũ khí. Quan văn bên trong, đồng dạng có một vị cầm lấy binh khí. Phong trong thần điện có thể mang theo vũ khí vào triều tuyệt đối là đứng đầu nhất quần thần. Võ tướng bên trong một cái cầm lấy bút lên quan viên ra khỏi hàng Bề hạ, ngươi nói thế giới kia là vị kia chỗ cơ cung niết nhẹ gật đầu Theo rồi nói ra Thái công tiếp tục vững chắc triều đình Lý Thiên Vương ngươi tiếp tục điểm binh Tốc độ của chúng ta phải nhanh đát đại huyền cách này ngủi thiên đình chính mình muốn chết Như vậy Tiếp được xuống đại huyền thiên đình cương vực Chúng ta tiếp thu nghe vậy văn võ quần thần Trong mắt bắn ra vui mừng. Ha <cười> ha. Mạc tướng nguyện làm tiên phong quan viên tiểu nhi. Dám cùng bản chân quân tranh giành gâu gâu thanh thành bên ngoài. Quách lục nghiêm túc đứng vững. Từ hoán cảnh quát sược bất chi thất tú ở một bên. Nhị sư nương, chúng ta vì sao không thừa thắng sông lên? Từ hoán cảnh cũng không hiểu. Quách lục rõ ràng lộ ra có thể hủy diệt tất cả địch nhân thực lực. Vì sao không thừa thắng sông lên chẳng lẽ... Thanh thành tất cả mách tính mệnh. Cứ tính như vậy nhưng làm nàng vừa nghĩ tới trầm thương sinh tính cách về sau. Hơi hơi yên tâm. Hẳn là còn có cái gì đến tiếp sau A tử hoán cảnh không xác định nói ra. Đột nhiên. Cuồng phong gào thép, mặt đất rung chuyển. Một cây hắc long kỳ lên như diều gặp gió, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắc long kỳ từ hoán cảnh nhìn thấy chỉ có một mặt hắc long kỳ thời điểm trong mắt tựa hồ lộ ra một tia tưởng niệm chỉ có một mặt hắt long kỳ hiện tại cũng là đại biểu một người trầm thương sinh đại tần hoàng đế ngự giá thân chinh ba năm không thấy từ hoán cảnh nhìn xem thân ảnh mơ hồ khói miệng nhẹ nhàng nhích lên còn thật có chút tưởng niệm a vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi tám chương hai trăm sáu mươi bảy đại yên thánh thượng chấm đến rồi thanh thành bên ngoài Hiện tại Thanh Thành yêu nguyên trở thành một tòa bán tử thành, tao ngộ đồ sát, bách tính tử vong thảm trọng. Tuy nhiên có quách lục đến đây chỉ huy trăm ngàn tượng binh mã giết hết đại yên hoàng triều thiên binh. Thế nhưng là, Thanh Thành bách tính cùng trôi giạt khắp nơi, không kém nhiều. Phòng ốt bị phá hủy, đầu đường hẻm nhỏ, khắp nơi là tiếng la khóc. Rất tàn nhẫn thì là Thanh Thành phủ nha. Quan viên đầu người bị thật cao treo lên tới Vô cùng thê thảm đột nhiên Thanh thành tất cả mọi người cảm giác được Đại Địa đang động Không khí chung quanh biến đến túc xếp Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ những cái kia Táng tận lương tâm đồ vật lại tới Không có khả năng a ông trời của chúng ta binh vẫn chưa đi đâu tò mò Bọn họ từ từ chuyển hướng thanh thành tổng thành Bỗng nhiên Có một thanh âm Tại trong dân chúng truyền ra Bề hạ nghe nói Thanh Thành bị tàn sát, xuất quân ngự giá thân chinh dân chúng nghe được tin tức này về sau. Kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Không thể tin Thanh Thành thời điểm một cái thành nhỏ tại Đại Tần Hoàng Triều bên trong, không chút nào thu hút. Thậm chí, hàng năm Đại Tần Hoàng Triều còn muốn cứu trợ thiên tai Thanh Thành. Thử hỏi, dạng này một tòa thành, nói câu khó nghe chút. Cái kia chính là bị tàn sát, đơn giản chính là cho Đại Tần Hoàng Triều đưa ấm áp. Nhưng bây giờ thì sao bọn họ còn đang lo lắng triều đình có thể hay không mặc kệ bọn hắn. Dù sao. Một trận chiến này bên trong. Thanh thành phá hư thật sự là quá nghiêm trọng. Đại đa số người phòng ốt đều sụp đổ. liền chỗ ở không có. Về phần đầu đường đã sớm nằm đầy người. Hai cái vị trí đều không có. Hiện tại. Bọn họ nghe được là. Bệ hạ. Đến rồi thật sao bệ hạ là thật tới sao là. Là bệ hạ tới. Ta gặp được hát long kỳ đều nhanh muốn tới thanh thành một tên ăn mày nhỏ. Một bên chạy. Một bên vu to. Bệ hạ. Là thật tới một vị phụ nhân. Mang trên mặt vết máu. Trong ngực ôm lấy một hai tuổi nữ nhi. Ôm đầu khóc sống. Bệ hạ. Ta muốn ngài à bể hạ sẽ không ném ta xuống nhóm mặt kể chúng ta đi nghinh đón Bệ hạ đúng chúng ta cùng đi trùng trùng điệp điệp bách tính. Nguyên một đám tàn phá không thôi. Nhưng là. Trên mặt của bọn hắn. Lại mang theo hưng phấn. Càng nhiều thì là. Chờ mong thanh thành bên ngoài. Đường lớn hắc long kỳ nghinh phong gào rú. Từng đợt áo giáp màu đỏ giống như huyết ngục đồng dạng. Hướng về thanh thành mà đến. Quách lục tiến về phía trước một bước. Kim thiết giao thoa. Một trăm ngàn tượng binh mã đồng giảng. Hướng về phía trước một bước. Khí trùng vân tiêu quách lục. Tham kiến ngô hoàng. Ngô hoàng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế một trăm ngàn tượng binh mã nhất thời vừa quỳ chúc ta. Tham kiến ngô hoàng. Ngô hoàng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế trầm thương sinh xuống ngựa. Một thân áo vầy. Không có chiến vào tại thân. Cho dù là dạng này. Trầm thương sinh cho người cảm giác. Cũng là một tòa xa trường đấm máu không ngừng. Giết hại không ngừng có thể thấy được. Hiện tại trầm thương sinh sát khí trên người nặng bao nhiêu. Trầm thương sinh sóng mắt không sợ hãi. Nhìn xem quách lục. Nói ra có thể hay không giết hết quách lục thân thể chấn động. Nói ra. Mạc tướng nếu là không có giết hết. Ở chỗ này. Chính là mạc tướng đầu người Trầm Thương Sinh lộ ra tà mỉ cười một tiếng. Làm rất tốt nghe được Trầm Thương Sinh. Quách lục cùng một trăm ngàn tượng binh mã trong mắt. Lộ ra nét mừng chúc ta. tạ bệ hạ Trầm Thương Sinh nói ra. Hiện tại lập tức tập kết. Sau đó theo chấm. Diệt đại yên hoàng triều quách lục cùng một trăm ngàn tượng binh mã. Dập đầu. Chúc ta. Nguyện vì đại tần Muôn lần chết không từ trầm thương sinh xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào từ hoán cảnh trên thân. Hơi tức cất bước, hướng về từ hoán cảnh đi đến. Đi vào từ hoán cảnh trước mặt. Từ hoán cảnh muốn hành lễ. Trầm thương sinh vội vàng đỡ lấy từ hoán cảnh. Mấy năm này có khỏe không nhu tình như nước, ngày cưới dường như. Mặc dù không có củi khô lửa bốc tình yêu cuồng nhiệt. Nhưng là... Thời gian lâu dài dường như hắn cũng là bên cạnh ngươi người kia lại quay đầu lúc phát hiện dĩ nhiên thành thói quen không người có thể thay thế từ hoán cảnh hiếm thấy sắc mặt hơi đỏ lên đúng lúc gió tới kịp thời tóc dài che đậy kín nàng khuôn mặt còn tốt ngươi thì sao ta cũng rất tốt đã lâu không gặp ta gọi trầm thương sinh đã lâu không gặp ngươi có khỏe không đã lâu không gặp ta rất tốt Ngươi thì sao rất tốt bình thản như nước Nhưng lại chọc người nội tâm Ngươi nếu là cần phượng huyết Ta có thể cùng theo một lúc Hồi lâu sau Từ hoán cảnh dương mắt Nhìn xem trầm thương sinh cách nhìn này Lấy hết dũng khí Hôm nay hắn là vạn thừa chi Tôn nàng là trong giang hồ Một cách bình thường nữ tử Trầm thương sinh nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc của nàng Ôn nhu nói sau này đã không cần phượng huyết Ta đã hoàn toàn khôi phục. Từ hoán cảnh lập tức cúi đầu xuống. Tựa như sao hiện tại. Chính mình giống như. Đã không có ít lời gì. A trầm thương sinh nói ra. Nhưng. Ta cần một cái nhân chứng từ hoán cảnh cúi đầu. Chứng kiến cái gì trầm thương sinh nói ra. Chứng kiến ta thiên cổ nhất đế con đường. Trên đường này. Ta muốn ngươi. Bồi ta vừa lên. Nếu là ngày khác. Ta bị thiên hạ thoá mà. Còn có thể có ngươi nấu một ly trà từ hoán cảnh thật lâu không nói. Gió nhẹ. Giống như đang thì thầm bông hoa. Giống như tại ngâm sướng này. Sư thúc lặng im ở giữa. Dược bất chi đầu chọc. Xuất hiện tại giữa hai người. Dược bất chi cười ha hả nhìn xem trầm thương sinh. Trầm thương sinh liếc một chút chính là nhận ra. Cười nói, xem ra ngươi Phật Pháp đã thành dược bất chi cười hắc hắc. Đúng thế, bần tăng thế nhưng là Phật đạo tổ sư gia trầm thương sinh sờ lên dược bất chi đầu trọc. Nói ra, như vậy, lần này ngươi liền cùng ta cùng nhau đi đi dược bất chi hắc hắc nhẹ gật đầu. Lần này cũng là đến tìm nơi nương tựa sư thúc ngài. Sư thúc, ngài muốn hay không cho ta phong cách làm quan làm hử thật không biết xấu hổ thất tú sưng mặt lên hầm hử nói trầm thương sinh cười cười lúc này thanh thành bách tính đã đến cửa thành trầm thương sinh xoay người lại đến dân chúng trước mặt chấm trầm thương sinh theo trầm thương sinh bách tính một trận phun trào sau đó nhao nhao hướng về trầm thương sinh quỳ xuống khô lớn bề hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế trầm thương sinh nói ra thanh thành bị kiếp nạn này là chấm là tội Bất quá, chư vị yên tâm, Thanh Thành cần có vật tư, hiện đã trên đường, ít ngày nữa liền có thể đến, mong rằng chư vị, có thể vì Thanh Thành xây lại, cộng đồng nỗ lực dân chúng nghe được vật tư trên đường. Nhất thời đại hỷ bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế bệ hạ, cái kia đại yên hoàng triều đổ sát chúng ta Thanh Thành bách tính, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao một vị phụ nhân la lớn trầm thương sinh sắc mặt phát lạnh nói ra chấm hướng các ngươi cam đoan về sau không còn có đại yên hoàng triều các ngươi nhìn trầm thương sinh chỉ sau lưng thiên vinh nói ra ngũ đế phụng thiên vinh đây là chúc ta đại tần trước mắt mạnh nhất thiên vinh chấm đem bọn hắn toàn bộ đều mang đến chấm muốn ngự giá thân chinh không diệt đại yên hoàng triều Thế không trở về triều bệ hạ ngài nói là sự thật trầm thương sinh nói ra Người tới trầm thương sinh sau lưng Cấp tốc chạy qua tới một người Bệ hạ trầm thương sinh nói ra Hiện tại truyền tin cho Đại Yên Hoàng Triều Nói cho bọn hắn Chấm tới Để bọn hắn đem cổ rửa sạch sẽ đi dân chúng nghe được trầm thương sinh lời này Nhất thời lớn tiếng la lên bệ hạ vạn tuế, bệ hạ uy vũ trầm thương sinh sát khí tràn trề. nói ra, chỉ có ta đại tần giết người khác, ai dám động đến ta đại tần chi nhân? di cẩu tộc vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi tám chương hai trăm sáu mươi tám trầm thương sinh. đừng tưởng rằng chấm là dễ khi dễ chương hai trăm sáu mươi tám trầm thương sinh. đừng tưởng rằng chấm là dễ khi dễ đông vực. Tại Đại Hạ Hoàng Triều thay đổi Tân Hoàng về sau, đổi tên là Tần. Đông vực chiến hỏa trực tiếp kéo ra. Hết thảy ngọn nguồn chính là Đại Tần Hoàng Triều. Tân Hoàng đăng cơ không mấy ngày nữa, vô số cờ xí ra kinh thành. Đông vực chiến hỏa liền nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Hiện nay đông vực có thể nói là Đại Tần Hoàng Triều nhất ra độc đại. Tuy nhiên ngày xưa có thể đánh đồng vài tòa Hoàng Triều. Giờ này ngày này cũng không dám lớn tiếng thở xúc, Sợ đại tần hoàng triều đổ đao rơi tại trên cổ của bọn hắn Nhỏ một chút hoàng triều Không phải tự nguyện đầu nhập Cũng là hoàng thất diệt tuyệt Quan viên thân thuộc bị đại tần mang đi Về phần mang đi nơi nào không người biết được Chỉ có một chút có thể xác định chính là Bất luận kẻ nào chưa có trở về tây cảnh chi địa Đại mạc cát vàng là nơi này duy nhất đặc sắc Mà tại trên núi hoang, vô số bóng người giao thoa. Có vai khiêng cử thạch, chậm rãi tiến lên. Có gánh lấy các loại dụng cụ, nghiến răng nghiến lợi. Mặt trên người đều là vải thô áo gai. Ở chỗ này, hít một hơi đều là hạt cát. Ông đây mặc kệ trong đám người, bỗng nhiên có một vị tráng hán. Mang trên mặt cao chót vót. Thiết huyết hắn là một vị hoàng triều đại tướng bây giờ. Trở thành một cách làm khuôn vác lao dân. Loại này trinh lịch không thể bảo là không lớn Ba tại vị này đã từng đại tướng Vừa mới để xuống trên bả vai mình cự thạch Một đảo cây roi liền rơi vào trên người hắn Vải thô áo gai nhất thời nước ra Một đảo mắt trần có thể thấy vết máu xuất hiện tại hắn trên lưng Người muốn chết sao một cái giám sát bước nhanh đi đến trước mặt hắn Lung lay roi trong tay Những người khác thấy thế cũng ngừng chân đình chỉ Mang trên mặt vẻ tươi cười Tại bọn họ trong mấy ngày này Bọn họ cũng minh bạch Chính mình là không thể nào đào tẩu Không có gặp cách đó Không xa ác quyển sao vậy Cũng là ba ngày không có ăn xong ác quyển À bọn họ may mắn tận mắt nhìn thấy Một vị đã từng hoàng triều đại quan Bởi vì chịu không được đào tẩu hình ảnh Còn không có đào tẩu mấy trăm mét liền bị những cái kia ác quyển Xinh xinh xé sách Tươi sống chia ăn Cực hình không đáng sợ, cây roi cũng không đáng sợ. Thậm chí, đao binh cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, bị những cái kia áp huyền tươi sống xé xách, nhìn xem thân thể của mình bị ăn sạch. Địa ngục cũng không gì hơn cái này đi thời gian dần trôi qua, bọn họ đào tẩu tâm tư đã không có. Còn lại, bất quá là một bộ cây xác không hồn mà thôi. Trong lúc đó, lớn nhất làm bọn hắn vui vẻ tiết mục. Chính là loại tình huống này có người bãi công mặc kệ Cái này đối với bọn hắn trước kia tới nói oanh ca yến hót Lúc này nhìn xem giám sát đánh người Đã là lớn lao vui vẻ Chập chập Lại là một vị ngoan nhân các ngươi đoán Hắn sẽ chết như thế nào những cái kia áp huyền hẳn là ba ngày không có ăn uống Gì đi ai một cái nho nhỏ giám sát Lúc này ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống hắn vì này đại tướng trong lòng phẫn nộ lão tử nói ông đây mặc kệ một chân đá bay cử thạch toàn thân thanh sắc quang mang chợt hiện có thể thấy được vị này đại tướng thực lực không kém nho nhỏ giám sát gặp này cười lạnh một tiếng hắn mặc dù không có thực lực mạnh như vậy thế nhưng là hắn là đại tần giám sát thân phận này đủ để chỉ thấy cái kia giám sát xuất ra một cái hình vung đồ vật ấm hai lần mặt tổng có người náo bãi công xem ra thực lực cũng không tệ lắm dáng vẻ nói xong chỉ thấy cái kia khối lập phương đồ vật chấn động một cái bên trong truyền đến một thanh âm tốt ta hiện tại liền đi qua tiểu thái giám công lạnh lùng nhìn xem vị này đại tướng tốt đợi lát nữa ngươi liền có thể không cần làm nói xong không để ý hắn ánh mắt chuyển hướng những người khác cây roi đánh thế nào Các ngươi cũng muốn không làm rồi những người khác nhau nhau nhặt lên đồ vật của mình. Theo đội ngũ. Tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau. Tới một người toàn thân tuyết trắng. Dường như cùng cách này đại mạc, không hợp nhau. Mặt tổng tiểu thái giám công nhìn thấy người tới cười ha hà đi vào trước mặt người này. Mặt bạch đối xử lạnh nhạt đảo mắt một vòng. Ai không muốn làm tiểu thái giám công hướng về phía vừa mới vì kia đại tướng nhất chỉ Mặt bạch tàn nhấn cười một tiếng. Vỗ vỗ tiểu thái giám công bà vai. Nói ra. Không sai. Thực lực này cũng không tệ lắm. Đợi lát nữa nhường hôn quan cái tiểu tử ngươi một công tiểu thái giám công nghe xong. Toàn thân chấn động. Trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, Đa tạ mặt tổng mặt bạch. Đa từng cờ u môn môn chủ. Hiện tại được bổ nhiệm làm tây cảnh chi địa tổng giám công. xưng. Mặt tổng hiện tại Mặt bạc có thể nói là Xuân Phong đắc ý trước kia Tại cửa U Môn Hoàng Triều Trông Coi nghiêm Những cái kia người có thực lực không có thể tùy ý hút máu của bọn hắn Bất kỳ vật gì còn muốn hướng Triều Đình mua Nhưng bây giờ thì sao toàn bộ Tây cảnh chi địa công trình bên trong Hắn định đoạt Tuy nhiên hoàn cảnh kém một chút Nhưng là chất lượng sinh hoạt như bay tăng lên Chính mình không chỉ không cần làm việc Mà lại chỉ cần là dám bãi công người Theo hắn xử trí Thật giống như thần tiên thời gian Mỗi ngày ở tại trong doanh trướng Không chỉ có mỹ tửu, Còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện Trọng yếu nhất chính là Còn có thể nhìn xem người khác làm việc tay chân Chính mình gào to hai tiếng Vẫn chưa có người nào dám phản bác Loại cuộc sống này Mặt bạch cảm thấy mình tìm được chân lý so cửa u môn làm môn chủ sinh hoạt còn muốn tự tại. Về phần chạy vừa mới bắt đầu mặt bạch đích thật là muốn chạy. Chính mình thế nhưng là ngàn năm tôn môn chi chủ. Làm sao có thể cho ngươi làm giám sát thế nhưng là. Làm cái kia mặt bạch cho rằng là văn văn nhượng nhượng tao lão đầu tử. Một bàn tay đem chính mình chấn áp về sau. Mặt bạch cảm thấy giám sát rất tốt. Mặt bạch đi vào trước mặt người này. Cười ha hả nói, ngươi không muốn làm vị kia đại tướng ở ngực một cái. Ngạo nghễ nói ra, bản tướng đã từng ngang dọc xa trường vô số. Hôm nay biến thành tù nhân. Nhưng là, bản tướng ngạo cốt, cũng không phải tùy tiện liền có thể ném cửa u môn môn chủ. Bây giờ làm chó, làm sao còn muốn đừng người giống như ngươi làm chó hay sao mặt bạch nghe được hắn. Cũng không hề tức giận. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này vốn giám sát an tâm. Mặt bạch quay đầu về mấy vị giám sát nói ra. Các ngươi nhưng nghe thấy được là chính hắn không nguyện ý làm. Cũng không phải vốn giám sát ép hắn mấy vị tiểu thái giám công tựa hồ đã sớm quen thuộc. Cười hì hì nói yên tâm đi mặt tổng. Chúc ta cho ngươi ghi tên mặt bạch nhanh trắng vừa lộ vốn giám sát thành toàn ngươi mặt bạch tay đột nhiên biến thành móng vuốt trực tiếp móc đi vào người này lồng ngực ngươi mặt bạch liếm môi một cái tu vi như thế nhường chó ăn há không lãng phí nói xong trên người người này huyết dịch biến mất hầu như không còn lưu lại một bộ thi thể mặt bạch cầm ra lụa xoa xoa máu trên tay mình ném ra cho chó ăn đại tần hoàng triều đi về phía nam ba trăm dặm Chính là Đại Yên Hoàng Triều chỗ. Đại Yên Hoàng Triều cùng Đại Ấn Hoàng Triều tương liên. Có thể nói là Hương Đệ Hoàng Triều. Làm Đại Yên Thánh Thượng biết được trầm thương sinh đối với đông vực hạ đạt thánh chỉ về sau. Toàn bộ đông vực còn lại Hoàng Triều Thánh Thượng đích thân tới đã tụ tập đến hai tòa Hoàng Triều xung quanh. Các ngươi nói. Trầm Đông Hoàng lần này có thể hay không hủy diệt Đại Yên Hoàng Triều ha <cười> ha. Năm năm trầm đông hoàng đều chưa từng xuất hiện mà lần này trực tiếp ngự giá thân chinh ngươi nói hắn không có thủ đoạn ai mà tin vậy chúc ta muốn hay không tương trợ đại yên hoàng triều nhìn xem trầm đông hoàng điệu bộ này ngươi dám không khoảng cách đại yên hoàng triều cương vực còn có một trăm dặm trầm thương sinh phất tay đình chỉ hành quân đi nhìn xem đại yên thánh thượng tới không trầm thương sinh khói mắt mang cười nơi này vạn dặm cương vực Sắp thuộc về Đại Tần sau đó Đại Tần liền có thể coi đây là ván cầu chinh chiến mặt khác nhất vực Ây Đại Yên Hoàng Triều Biên Thành Đại Yên Thánh Thượng đứng tại trên đầu thành Xa xa có thể nhìn thấy Trầm Thương Sinh Thiên Vinh Sắc mặt khó coi Một bên Đại Yên Hoàng Triều Thái Tử run lẩy bẩy Hắn không nghĩ tới Trầm Thương Sinh Vậy mà thật dám Đại Yên Thánh Thượng sâu hít sâu Sâm nhiên nói Trầm thương sinh, ngươi thật coi là, chấm là dễ khi dễ phải không? vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi tám chương hai trăm sáu mươi chín về hạ, chúng ta nhân thủ không đủ, đừng đánh chết chiến tranh khói báo động đại yên hoàng triều, phong hỏa đại đắc Nhen nhóm, Trầm thương sinh thánh chỉ một chút, liền đại biểu cho đại tần hoàng triều cùng đại yên hoàng triều quyết chiến sinh tử đến, những năm này đại tần hoàng triều hung danh hiển hách. Bao phủ toàn bộ đông vực Đại tần chỗ đến Nhất định diệt triều vương Vu Hưng sư Tô ngã qua mâu đại tần binh lính Chắc chắn phải chết hung danh Từ trước đến nay đều là đánh xuống Mà không phải truyền thừa Biên thành Lớn nhất khói hoàng triều biên cảnh một tòa thành Có thể nói là vật tư đầy đủ tướng sĩ binh tốt đều là mạnh nhất tồn tại Chiến tranh khói báo động, đứng tại chỗ cao, nhìn qua cái kia chậm rãi hướng về chính mình đến gần đại tần thiên binh. Cho dù là tại chính mình chiến trường chính trong lòng bàn tay của bọn họ, mồ hôi chưa phát giác chảy ra. Bọn họ, cũng là cái kia diệt hướng thiên binh a chúng ta có thể không có thể còn sống sót a sống sót ngươi suy nghĩ nhiều a đây chính là diệt hướng lên trời binh. Chuyên môn diệt triều đại tần thiên binh. Năm năm chinh chiến mang theo diệt hướng lên trời binh danh sưng từ sưng hô này phía trên đủ để thấy đến đại tần hoàng triều thiên binh hung hãn trình độ đại tần hoàng triều thiên binh chỗ trầm thương sinh nhìn qua biên thành chiến tranh mỉm cười trước cho hắn thời gian nhường hắn điều binh chấm sợ không đủ đánh bên cạnh thân quách lục ngoan lệ cười một tiếng bề hạ mạc tướng nguyện làm tiên phong quân một trăm ngàn tượng binh mã đủ để trầm thương sinh nhẹ gật đầu Yên tâm đi có các ngươi uống máu thời điểm quách lục cười ha ha một tiếng Đại tần người Từ không e ngại chiến tranh chỉ sợ Đối thủ quá ít chỉ sợ Đối thủ không đủ mạnh quách lục hỏi Bề hạ Không biết bạch khởi tướng quân Có thể hay không tại quách lục biết Sự tình tượng binh mã quân đoàn Là mình dẫn đầu thức tỉnh Nhưng là Đây cũng không phải là bởi vì quách lục thực lực nhỏ yếu nguyên nhân Mà chính là bởi vì quách lục xuất lính tượng binh mã là ít nhất. Đồng dạng cũng là lúc trước thủ thương nhẹ nhất. Lớn tần thập nhị tượng binh mã quân đoàn không phân tuần tự. Mỗi một vị quân đoàn trưởng đều là sông pha chiến đấu. Vô địch sa trường nhân vật trầm thương sinh nhìn thoáng qua quách lục. Nói ra chấm ký ức chỉ có linh tinh toái phiến. Đến lúc đó ngươi cùng chấm thật tốt nói một chút về phần bạch khởi hiện tại là đại tần vũ an quân xuất lính thiên binh chinh chiến đông hải vực nghe được trầm thương sinh quách lục giật mình nhẹ gật đầu là mạc tướng lỗ mãng vũ an quân bạch khởi quả nhiên mạc tướng không là cái thứ nhất thức tình ruột cốc tử còn sống a trầm thương sinh nhẹ gật đầu quách lục cười lạnh một tiếng còn sống liền tốt lúc trước đem thập nhị quân đoàn chôn sống Cái này sổ sách. Vẫn là muốn tính toán trưởng Yên Sơn. Thủ cốc tử đột nhiên đánh phun một cái hắt hơi. Quách lục ha ha. Lão đảo hiện tại có phải hay không hẳn là chạy trước đường nói xong. Một đảo chân khí đánh vào lạnh xích sắt bên trong. a thủ cốc tử. Người điên ưu trong nham tương van xin trên cây cột. Người áo đen cảm nhận được lạnh xích sắt bên trong mang tới lực lượng. Thủ cốc tử cười lạnh. Để ngươi thanh tỉnh một chút. Miễn cho không biết mình người áo đen lệ hống nói. Đợi đến thiên địa long mạc bị dẫn sắt mà đến. Chính là chấm phá phong ngày. Đến lúc đó. Chấm hy vọng ngươi lão nhân này. Còn có thể bình tĩnh như vậy ruột cốc tử phong khinh vân đảm. Sẽ như ngươi mong muốn trên kinh thành. Bình thiên cung. Ngụy thích trung hoàng sợ nhìn xem vương bất thiện. Nói ra. Tướng ra. Ngươi chắc chắn chứ vương bất thiện cười nói Ngươi cứ yên tâm đi Những chuyện này ta đã sớm cùng bệ hạ nói qua Bệ hạ cũng đồng ý Ngụy thích chung trần chờ nói ra Thế nhưng là Tướng ra a ngài có nghĩ tới hay không hậu quả của việc làm như vậy Một năm hai năm có lẽ không có việc gì Thế nhưng là Dần dần Cái này đây là muốn ra nhiễu loạn lớn đó a vương bất thiện nắm chặt nắm đấm Yên tâm, đến lúc đó, bản tướng sẽ tự vấn tạ tội ngụy Thích Trung nhìn xem quyết ý Vương Bất Thiện. Cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Nói ra, Vương tướng, làm gì như thế đâu Vương Bất Thiện cười nói. Ta vốn là không có có thời gian dài bao lâu. Phát huy một chút mà ngụy Thích Trung cười khổ. Vậy được rồi sau đó. Ngày đó, trên kinh thành truyền ra thánh chỉ phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết chấm. Chầm thương sinh, thay thiên mục dân ngay hôm đó lên. Đại tần Hoàng Triều tất cả con dân. Trong, nhà có nam hai người trở lên. Đồng đều muốn xuất một người. Ra sức vì nước. Phục lao dịch phàm là trong nhà gia nhân lực người. Miễn thuế ba năm khải thiên thừa vận. Khâm thử đạo này dưới thánh chỉ tới. Điều động dân phu cũng không chỉ ngàn vạn a đại tần Hoàng Triều, xôi trào. Cái gì điều động dân phu phục lao dịch không được ai nhà ta chỉ có một đứa con trai. Cha của hắn cao tuổi. Làm sao có thể phục lao dịch à bệ hạ làm sao lại hạ dạng này thánh chỉ à đây là giàu có chi địa bách tính. Mà những cái kia nghèo khó địa vực bách tính. Cha, mẹ. Bệ hạ nói. Chỉ cần là phục lao dịch. Ba năm miễn thuế. Đến lúc đó nhà chúng ta liền có thể cho muội muội đặt mua một số tốt đồ cưới dù sao phục lao dịch mà thôi Không chỉ miễn thuế Mà lại ăn uống đều là triều đình quản Trong nhà tiết kiệm xuống không ít người ở nhà giúp đỡ chiếu cố thật tốt cha mẹ Ta đi phục lao dịch có trưởng phu Cầm lấy hành lý Đi đương địa quan phủ lập hồ sơ Chạm nghỉ chân bên ngoài Cầm tay nhìn nhau hai mắt đấm lệ Hôm nay từ biệt gặp lại không biết ngày nào ngươi liền an tâm đi trong nhà có ta ta sẽ chiếu cố tốt cha mẹ ta sẽ chiếu cố tốt con của chúng ta có vịn lão nhân phổ nhân có nâng cao bụng lớn phụ nữ có thai bọn họ tiến đưa trưởng phu của mình vô số dân phu trở thành một hàng dài liên tục không ngừng hướng về tây cảnh chi địa đến đông cảnh chi địa tổ tập mà đi bọn họ có lẽ vĩnh viễn hoặc không đi Bọn họ có lẽ trở về đã sớm tóc trắng xóa. Nhưng là bọn họ không biết. Bọn họ duy nhất biết đến là chính mình chuyến đi này trong nhà sinh hoạt sẽ tốt hơn một chút. Chỉ thế thôi bọn họ không biết mình muốn làm gì. Chỉ biết là bọn họ chỉ là vì người trong nhà. Hôm sau, trầm thương sinh trong trướng. Từ hoán cảnh sắc mặt khó coi, nhìn xem trầm thương sinh. Ngươi thật phải làm như vậy Trầm thương sinh trong tay cầm lấy Chính là triệu tập dân phu chiếu lệnh Từ hoán cảnh nói ra Ngươi cũng đã biết Đằng sau sẽ khiến cái gì miễn thuế 3 năm 3 năm sau đâu Đông Tây Chi Giàn Vùng khỉ lo có gáy Vạn rằm cánh đồng tuyết Những địa phương này Bọn họ chỉ là người bình thường Làm sao có thể thừa nhận được Trầm thương sinh ném chiếu lệnh Nói ra Bọn họ không thể tiếp nhận. Chấm liền không thể làm sao cái này vạn lý sơn hà. Một câu không thể tiếp nhận liền phải chờ lấy người khác thôn phệ sao thanh thành ngươi gặp được a kết cuộc như vậy. Bọn họ có thể tiếp nhận sao chấm đã sớm đã nói với ngươi có một số việc. Không phải một câu không thể tiếp nhận liền có thể làm đoạn kết. Từ hoán cảnh biết. Nàng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là, làm một ngày này chân chính đến đến thời điểm. Nhìn xem vô số người rời nhà Thậm chí Từ hoán cảnh biết Những người này 99% còn sống về không được Thế nhưng là trầm thương sinh vung tay lên trực tiếp đánh gãy từ hoán cảnh Không có thế nhưng là trầm thương sinh đứng lên Lúc này lại có một đạo khiến truyền đến bệ hạ Tướng ra bên kia nói Nhưng ngài nhanh điểm đánh Nhân thủ không đủ không nên giết quá nhiều trầm thương sinh hít một hơi thật sâu hạ lệnh toàn quân xuất kích khuỷ diệt đại yên hoàng triều có thể đánh không chết tận lực không nên đánh chết chấm muốn chỉnh cách đại yên vì chấm xây dựng đại địa long mạch vô địch chí tôn thái tử ra vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi tám chương hai trăm bảy mươi dưới bầu trời duy ta đại tần hoàng triều đại tần hoàng triều nam cảnh bên ngoài ba trăm dặm cờ xí chập chờn Túc sát bầu không khí. Bao phủ bát phương dết dết dết vô số tướng sĩ. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong mắt lộ ra vô tận chiến ý. Sát khí quanh quần. Ngũ đế phùng thiên binh giờ này khắc này. trầm thương sinh thống soái danh sưng đại tần hoàng triều. Mạnh nhất thiên binh thế mà. Ngũ đế phùng thiên binh khác một bên thì là yên lặng. Một mảnh yên lặng một trăm ngàn tượng binh mã còn như tử thi đồng dạng không có bất kỳ cái gì biểu lộ tại tân triều bên trong bọn họ còn chưa phong hào bọn họ là lòng đất bò ra tới tướng sĩ cũng là trong địa ngục vô địch tướng sĩ bất quá cái này cần máu tươi của địch nhân để chứng minh quách lục nghe được trầm thương sinh cứng cỏi gương mặt phía trên lộ ra tàn nhẫn mỉm cười Tận lực đánh không chết quách lục mắt như ưng, sắc bén, sát phạt nhìn chằm chằm đại yên hoàng triều biên thành chỗ. Thập nhị quân đoàn tượng binh mã nghe lệnh đã muốn đánh. Như vậy, cái này quan tiên phong nhất định phải là ta quách lục. Cái này quân tiên phong nhất định phải là 100 ngàn tượng binh mã. Vừa mới thức tỉnh, há có thể nhường thánh thượng coi thường cái này tượng binh mã chiến lực y 100 ngàn tượng binh mã tựa hồ đồng thời sống đồng giảng. Trường thương chỉ thương không che lấp mặt trời quách lục chuyển hướng trầm thương sinh. Váy rung động. Mặt tướng quách lục. Nguyện làm tiên phong quân. Vì bệ hạ phá thành trầm thương sinh nhìn thoáng qua quách lục. Sau đó nhìn một chút cái kia một trăm ngàn tượng binh mã. Trầm thương sinh trong lòng cũng là hỏa nhiệt. Hắn cũng muốn nhìn một chút lòng đất này bỏ ra tới thiên binh chiến đấu lực như thế nào. Tuy nhiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý thế nhưng là không có thấy tận mắt đến trầm thương sinh hy vọng thế nhưng là không thấp a trầm thương sinh nói ra vậy ngươi liền để chấm nhìn xem cái này một trăm ngàn tượng binh mã chiến lược như thế nào ta đại tần thiên uy nên để bọn hắn mở mang kiến thức một chút quách lục liếm liếm khô cạn môi bởi vì hắn muốn uống máu đại tần thiên uy đối với quách lục đối với một trăm ngàn tượng binh mã tới nói đó là bao trùm chúng sinh phía trên người nhưng chết đại tần thiên uy không thể phạm trầm thương sinh nhìn quanh một tuần trên mặt lộ ra cười khẽ đã đều tới vậy liền để các ngươi nhìn một cái chấm chi đại tần vì sao muốn thống ngự đông vực có không có tư cách thống ngự đông vực quách lục thân là thứ mười hai quân đoàn trưởng tự nhiên minh bạch trầm thương sinh lời nói bên trong ý tứ Đại Yên Hoàng Triều nhất định làm về. Dết gà dọa khỉ không qua như thế. Quách lục một cái tay hướng lên trời nhất chỉ. Một trăm ngàn tượng binh mã trường thương trụ sở. Quát trầm thương sinh nhìn xem một trăm ngàn tượng binh mã quân khí. Nói ra. Nếu là trận chiến này. Tượng binh mã lập công. Ta đại tần liền vì tượng binh mã. Thân mở tượng binh mã quân đoàn quách lục nghe xong. Ánh mắt lộ ra đại hỉ quát lớn. Tượng binh mã nghe lệnh uy theo bản tướng, phá thành giết mặt đất xung chuyển, bụi mù phi lên, quách lục một ngựa đi đầu, hướng về đại yên hoàng triều biên thành công kích biên thành đại yên thánh thượng nhìn xem trầm thương sinh cử động, sắc mặt sám trắng không chừng, trầm thương sinh đại yên thánh thượng lúc này. Có thể nói là khí huyết công tâm trầm thương sinh ngươi cứ như vậy xem thường chấm sao khiêu chiến đều không muốn sao trực tiếp công thành nhìn xem quách lục mang theo một trăm ngàn tượng binh mã trực tiếp công thành. Đại yên thánh thượng lúc này hận không thể xuống dưới trực tiếp cùng trầm thương sinh làm một cuộc. Bệ hạ. Bớt dần a đúng vậy a bệ hạ. Biên thành dễ thủ khó công. Với hắn cũng không có khả năng trong nháy mắt công phá đúng bệ hạ. Còn thua thiệt người người xưng tán cái kia Trầm Thương Sinh Thiện binh pháp, nhưng là bây giờ xem ra, cái này Trầm Thương Sinh căn bản cái gì cũng đều không hiểu a chúng ta bên cạnh thành cố thủ khó công. Thần còn thật không tin, hắn Trầm Thương Sinh có thể đánh vỡ biên thành hay sao đại yên thánh thượng nhìn xem chính mình thần tử. Bỗng nhiên một trận mê muội, làm một cái hoàng đế. Thật thật là khó a người ta đều hãm thành các ngươi còn tại nói dễ thủ khó công khó công người ta đều từ bỏ không tấn công rồi trầm thương sinh là đức hạnh gì chỉ cần xuất binh cái kia không có khả năng tay không mà quay về ai nhìn xem trầm thương sinh lần này xuất binh cái kia lương bồng cũng không phải con số nhỏ trầm thương sinh sẽ làm thâm hụt tiền sinh ý sao một đám ngô ngốc đại yên thánh thượng đứng thẳng đầu tường truyền chấm khẩu dụ tử thủ biên thành đại yên thánh thượng hắn cũng không dám ra khỏi thành a bên cạnh dưới thành quách lục lau sạch lấy trường đao một vị lỵ sẽ đi vào quách lục bên cạnh thân hỏi tướng quân bọn họ không ra chúng ta có hay không thang mị làm sao công quách lục trong tay chiến đao phong mang đại thịnh hỏi vốn cầm trong tay đao này tên gọi là gì thiên tướng trong mắt chiến ý nồng đậm tần đao quách lục lớn tiếng nói đúng chúng ta eo đeo Gọi là tần đao đại tần chi đao tần đao chỉ. Ai cũng phá. Ai cũng nát tần đao chỉ. Vạn pháp đều là nằm thiên tướng rút ra chính mình tần đao. Thuộc hạ minh bạc quách lục chỉ tổng thành. Nói ra. Ta đại tần tướng sĩ. Công thành khi nào phải dùng đến thang mây khi nào cần bọn họ ra khỏi thành trong bốn biển. Đều là ta tần thổ phàm là phản kháng giả. Di Cửu tộc theo quách lục một trăm ngàn tượng binh mã nhao nhao rút ra tần đao trong bốn biển đều là ta tần thổ phàm là phản kháng giả di cửu tộc đại yên thánh thượng tại biên thành phía trên nhìn phía dưới đại tần binh mã dũng trong mắt trừ tức giận ra lại có một đạo hâm mộ đúng không chỉ là đại yên thánh thượng chung quanh quan chiến còn lại hoàng triều thánh thượng đồng dạng nhìn xem đại tần tướng sĩ trong mắt của bọn hắn lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu là chấm cũng có dạng này thiên binh Chấm cũng có thể giống đại tần đồng dạng Trinh chiến bát hoang lại không nghĩ tới Dạng này thiên binh Sau cùng chỉ có thể là địch nhân của chúng ta chấm là thật hâm mộ á biên thành phía trên Đại yên thánh thượng vung tay lên Đá lăn Thùng sầu Toàn bộ cho chấm để xuống đi chấm muốn sống sống đập chết bọn họ Thiêu chết bọn họ ầm ầm vô số đá lăn Theo tường thành bị đẩy xuống dưới. Ao ao ao nóng hổi dầu bị dội xuống dưới. Ở cửa thành cùng quách lục 100 ngàn tượng binh mã ở giữa. Dần dần tạo thành một đảo sông dầu. Nếu là quách lục hướng về phía trước. Như vậy. Chờ đợi bọn họ chính là ngút trời đại họa đem bọn hắn đốt chết tươi quách lục cùng 100 ngàn tượng binh mã. Các ngươi cái này thao tác trầm thương sinh ở phía sau. Nhìn xem biên thành cử động bên cạnh từ hoán cảnh nhíu mày nói ra như vậy bọn họ không cách nào tấn công vào đi trầm thương sinh cười nhạt một tiếng nếu là mấy thùng dầu liền có thể ngăn cản bọn họ như vậy chấm đối kỳ vọng của bọn hắn thế nhưng là thiếu đi chín mươi chín phần trăm từ hoán cảnh nhìn thoáng qua trầm thương sinh trầm thương sinh đối bộ này thiên binh đinh giá có cao như vậy sao quách lục cười hắc hắc thiên tướng đồng dạng Tướng quân, không thể không nói bọn họ đây là đang vì chúng ta đưa chiến công tới A Quách Lục cười nói. Đã người ta thành tâm mời chúng ta vào thành. Như vậy, chúng ta nhưng không thể tự tuyệt hảo ý của người ta dù sao. Người ta hiếu khách không phải Quách Lục nói xong. Chỉ thấy Quách Lục trên thân chân khí màu đen bành trướng mà ra. Coi khí tức. Rõ ràng là thập tam bí cảnh dưới bầu trời. Duy ta đại tần hoàng triều quách lục giống to một trăm ngàn tượng binh mã. Chân khí đột nhiên phun trào trung ương hoàng đế cấn thổ trận theo quách lục. Từng đợt thổ hoàng sắc gần sóng tại một trăm ngàn tượng binh mã dưới chân chậm rãi dâng lên trong chớp mắt. Một trăm ngàn tượng binh mã phía trên. Xuất hiện một cái bóng mờ. Thổ hoàng sắc áo bào theo dòng bào ngưng tổ hư ảnh giống vô địch trí tôn thái tử gia vô địch trí tôn thái tử gia hai mươi tám chương hai trăm bảy mươi hôm nay đồ thánh trung ương hoàng đế cấn thổ trận một trăm ngàn tượng binh mã dưới chân dâng lên từng đạo từng đạo thổ hoàng sắc gần sóng trong khoảnh khắc ở tại trên không một đạo bát quái âm dương đồ hiện hiện tại bát quái âm dương đồ phía trên một đạo mặc lấy thổ hoàng sắc áo bào thêu rồng bào người xuất hiện Quách lục một tay nắm trận. Một tay mang theo trường thương phá thành Quách lục hét lớn một tiếng. Một trăm ngàn tượng binh mã hướng về tổng thành công gích mà đi biên thành trên tường thành. Đại Yên Hoàng Triều Thánh Thượng cùng quần thần. Nhìn thấy như thế Quách lục còn dám xông vào muốn chết Đại Yên Thánh Thượng sắc mặt tái xanh. Châm lửa Đại Yên Thánh Thượng nghiến răng nghiến lợi. Như thế các ngươi dám đến. Như vậy. Cũng đừng trách chấm vô tình một cái bó đuốc, hướng về phía dưới sông dầu bên trong ném xuống rồi. Lúc này, quách lục cùng một trăm ngàn tượng binh mã đúng lúc đến sông dầu phía trên. Đại yên hoàng triều người nhìn thấy tình cảnh này, mặt mày hớn hở, chỉ cần bó đuốc rơi xuống. Như vậy, cách này đại tần thiên binh, nhất thời liền xét liệt diễm phần thân không uổng phí một binh một tốt. Cầm xuống đại tần thiên binh một trăm ngàn dạng này chiến thích. Năm năm qua. Tại Đông Vực. Không có bất kỳ cái gì một cái hoàng triều có thể làm đến hiện tại. Bọn họ Đại Yên. Sắp làm đến bệ hạ uy vũ bệ hạ vạn tôi Đại Yên vạn tôi bọn họ. Nhất thời quỳ sát tại Đại Yên Thánh Thượng trước mặt. Vui sướng hô to. Đại Yên Thánh Thượng lúc này cũng không có loài kia cảm giác vui sướng. Mà chính là. Luôn cảm giác. Ở trong đó tất nhiên có sự tình khác Thế nhưng là Chỉ dựa vào một đảo trận đổ Liền có thể chống cự cái này thông thiên hỏa diễm sao Tại đại yên hoàng triều trong mắt mọi người Bó đuốc kia vừa mới tiếp xúc đến mặt đất Oanh chỉ thấy Ngập trời liệt diễm phóng lên tận trời Quách lục cùng 10 vạn thiên binh bị liệt diễm bao vây lại Một mảng lớn biển lửa tại biên thành dưới thành hình thành Ha <cười> ha Ta cũng không tin. Dạng này bọn họ còn không chết bọn họ dạng này còn không chết. Lão tử lập tức nhảy vào biển lửa này bên trong ha <cười> ha. Đại tần. Bất quá như thế thấy thế. Đại yên hoàng triều quần thần cao hứng bừng bừng. Mà đại yên thánh thượng gặp này nguyên bản nhíu lại lông mày cũng lặng lẽ nới lòng xuống dưới. Hẳn là sẽ chết đi nhìn xem phía dưới biển lửa. Cho dù là chính mình khoảng cách xa như vậy. Đại In Thánh Thượng liền cảm nhận được nhiệt độ của nó. Trầm Thương Sinh nhìn xem trên không cái bóng mờ kia. Trong cơ thể mình Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ đột nhiên phát sinh một chút biến hóa. Cái gì tại Trầm Thương Sinh kinh ngạc ở giữa, một chút đất điểm sáng màu vàng tiến vào Trầm Thương Sinh thể nội. Ngoại trừ Trầm Thương Sinh chính mình, bất kỳ người nào đều không có phát hiện cái này đất điểm sáng màu vàng tiến vào Trầm Thương Sinh thể nội. Tại trầm thương sinh trong đan điện vị trí. Dừng lại. Đây là cái gì tình huống trầm thương sinh nhìn xem trong cơ thể mình tình huống. Chỉ thấy. Cái kia dừng lại tại trầm thương sinh trong đan điện đất điểm sáng màu vàng. Thời gian dần trôi qua hóa thành trầm thương sinh bộ dáng Thân mang thổ hoàng sắc chân long bào. Đứng ở đan điện vị trí trung tâm. Mơ hồ trong đó. Cái này vị trí trung tâm. Còn đang hướng ra bên ngoài kéo dài cái này trầm thương sinh trong bóng tối kinh ngạc. Đây là cái gì tình huống chính mình vậy mà trở thành đan điền không cái kia không phải mình trầm thương sinh có thể cảm giác được. Cái kia chính mình. Cũng chỉ là chân khí năng lượng mà thôi. Cũng không phải là vật thật trầm thương sinh trong bóng tối cười khổ. Từ khi chính mình sau khi lên ngôi mơ hồ sự tình là càng ngày càng nhiều số mệnh kim long, nhưng quan thiên hạ tần thổ, đông hoàng trung uy lực không thể diễn tả, giấu với mình tim. Hiện tại, liền liền đan điền của mình bên trong cũng xuất hiện một cái chính mình. Cái này về sau, thật không biết còn sẽ xuất hiện sự tình gì mà. Tại ánh sáng tiến vào trầm thương sinh thể nổi thời điểm, tại tượng binh mã trên không bóng người. Bỗng nhiên ngưng thực bộ dáng, cùng trầm thương sinh bộ dáng Tám phần giống nhau đó là trầm thương sinh làm sao có thể trận đồ vậy mà ngưng tụ ra trầm thương sinh bộ dáng tại thời khắc này. Hào quang màu vàng đất ở trong biển lửa hiện hiện tiếp theo phóng tới vân tiêu một bóng người phá vỡ biển lửa. Rõ ràng là một tay nâng trận đồ quách lục trung ương hoàng đế cấn thổ trận. Vạn pháp bất xâm huống chi chỉ là hỏa diễm phá thành một tiếng phá thành biên thành cổng thành căn bản ngăn cản không được tượng binh mã một cái công kích vô tận chân khí hóa thành ngập trời cự quyền một quyền đánh vào biên thành thành trên cửa oanh lớn như vậy cổng thành tại cái này ngập trời cự quyền phía trên lập tức bị oanh nát đại yên thánh thượng trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới ở cửa thành phá nát trong tích tắc đại yên thánh thượng đều cảm giác được thành này tường đều dốc hết ra bỗng nhúc nhích cái này Làm sao có thể bệ hạ chúng ta? Đại Yên Hoàng Triều quần thần, nhìn xem phá nát cổng thành. Trong lúc nhất thời, Đại Yên Thánh Thượng thấy chết không sờn. Nói ra, chúc tướng sĩ theo chấm, giết địch ơi Đại Yên Hoàng Triều, vô số thiên binh đi ra. Lúc này, biên thành bách tính đã sớm rời đi hơn phân nửa. Nhưng là, bách tính nhân số, vẫn không ít bọn họ coi là bệ hạ đích thân tới tất nhiên có thể giữ vững biên thành thế nhưng là đương thành cửa bị đánh nát trong tích tắc biên thành loạn ngoài thành trầm thương sinh mang theo ngũ đế phụng thiên binh khoan thai đi vào biên thành phía dưới chúng ta nhìn xem liền thành trầm thương sinh cười nói kỳ thực trầm thương sinh chính là muốn trông coi thành này cửa một cái cũng đừng nghĩ chạy nổi thành biên thành đại đạo chi thượng đại yên thánh thượng mặc giáp trụ nhìn xem quách lục nói ra vị này đại tần tướng quân chắc hẳn trước kia chưa từng xuất hiện a chấm mặc dù không có gặp qua đại tần tất cả tướng quân thế nhưng là chấm hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua chỉ có vị tướng quân này chấm thế nhưng là liền nghe nói qua đều chưa nghe nói qua đại yên thánh thượng nhìn xem quách lục quách lục tay rơi đại trận chậm rãi hạ xuống thổ hoàng sắc vầng sáng tiến vào mỗi một cái binh mã tượng thể nổi. Sau đó, một trăm ngàn tượng binh mã, mỗi một cái binh mã tượng trên thân đều mang một chút thổ hoàng sắc vầng sáng. Trung ương hoàng đế, vạn pháp bất xâm quách lục nhìn thoáng qua đại yên thánh thượng, cười lạnh nói: hôm nay ngươi sẽ biết giết quách lục trường thương chỉ hướng đại yên thánh thượng quách lục phóng ngựa phi nước đại, mục tiêu chính là đại yên thánh thượng hắn. Quách lục, muốn đồ thánh đại yên thánh thượng cũng không phải cái gì thư sinh yếu đuối. Một thân thực lực cũng là không thể khiên thường mặc dù không có đạt tới thập tam bí cảnh. Nhưng là cũng không yếu thật là lấn chấm a đại yên thánh thượng lệ hống một tiếng. Xếp hổ về ta đại yên hoàng triều hổ về ta đại yên bách tính xếp sát khí đằng đằng. Xông thẳng lên trời quách lục dẫn đầu mà tới. Đi vào đại yên thánh thượng trước mặt. Trường thương quét ngang, vạn quân không địch lại đại yên thánh thượng trong tay đồng dạng nắm một cây trường thương màu vàng ống Trong trước mắt cùng quách lục trường thương đụng vào nhau. Oanh hai cây trường thương chạm vào nhau. Lần rồi rồi tia lửa văng khắp nơi quách lục thẳng tiến không lùi. Đại yên thánh thượng dưới chứng chiến mã tây Minh, miệng phun máu tươi. Tứ chi đều là đoạn đại yên thánh thượng bị hất tung ở mặt đất xếp tại đại yên thánh thượng ngã trên mặt đất thời điểm. Quách Lục gần người mà tới, không cho Đại Yên Thánh Thượng một tia thở dốc cơ hội âm vang Đại Yên Thánh Thượng ngay tại chỗ lăn lộn. Vừa vặn né tránh Quách Lục trường thương đâm một cái, Quách Lục trường thương đâm tại trên mặt đất. Âm vang xuất hiện một cái hú to. Một vòi máu từ Đại Yên Thánh Thượng trên mặt nổi lên, Quách Lục mũi thương sát qua Đại Yên Thánh Thượng gương mặt. Đại Yên Thánh Thượng cấp tốc đứng dậy. Trường thương màu hoàng kim quang mang đại thịnh. Ngươi dám Lấn chấm trong mắt Phấn nộ bắn ra quách lục tay cầm trường thương màu đen Khí tức cổ xưa từ trường thương màu đen bên trong truyền ra Đại tần Không sợ một thương này Muốn mạng của ngươi hôm nay Bản tướng Đồ thánh trường thương màu đen Hóa thành hắc sắc quang mang Như là thần thoại mà đến Xuyên qua thời gian trường hà hào quang màu hoàng kim như tờ giấy Không có chút nào ngăn cản hắc mang qua Một khỏa đầu người phóng lên tận trời.